Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập số 2 của loạt tập cuối của câu chuyện Yểm Ngài Ngài Quật, một câu chuyện của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này. bà cõ bao hai người ngồi sang một bên, bản thân bà cũng quay lại ngồi đối diện hai người. Đàn lá châu quàng cao vào một chiếc đĩa sành nhỏ, xe nâng chiếc đĩa lên quay quay mấy vòng trước mặt. Sau đó dừng lại, tiệm đến rút bằng kinh nhang đang cháy dở trong bát cầm trên tay. Quả quang quồn lại trên quàng cao lá châu, miệng đi hồi đầm bầm. Hai người cũng không nghe rõ bà cô đang khấn gì. Bỗng nhìn bà cô mà mất Thầy cầm bác kinh nhang cũng đột ngột cực đại lưu đứng chứ không chung. Bà cô ngước nhìn chăm chăm vào mặt của Phúc rồi gần dầm. Nói thật đi, cậu đắc tội với cô gái nào không? Phương ấm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cháu không đắc tội với ai? Khuôn mạnh của bà cô lạnh lùng. Có thật vậy không? Ta xoay đặc cả đấy. Nếu còn nói dối chẳng ai giúp được đâu. Nhưng Phúc vẫn một mực phủ nhận. Cháu thề là không có. Từ ngày cô ấy mất cháu không nghe yêu ai. Bà cô nhếch môi, "Vậy sao? Thế sao tự soi được cậu ăn nằm với hai người phụ nữ mà nhỉ?" Phục Hà Húc miệng ngạc nhiên, một lúc sau anh khép được miệng lại rồi lấp bắp, "Bà bà cô nói vậy là sao? Chẳng hề có quan hệ nam nữ với ai. Từ giờ cháu vẫn đau lòng vì sự gian đi đột ngột cô ấy, thế làm sao còn tâm trạng quan lại vì người phụ nữ khác?" Song bà cô lại khẳng định, "Cậu con cái, cậu không biết bản thân cậu đã bị người ta bỏ ngoài rồi sao?" Nhìn đi, ngày ăn tới khuyểu tay vẫn còn trôi. Phúc và Phương nhìn nhau, khuôn mặt người nào đều nấy lên một sự kinh hãi. Thế Phúc im lặng bà cô đặt đĩa chấu cao xuống, kẻ bà nén hương lên rồi vào. Chia tay ra đây, ta chỉ cho. Phúc vội làm theo, ngay khi cánh tay của Phúc chỉ ra, bà cô vỗ mạnh vào tay trái rồi nhắc. Thuận một cánh tay này vào, chỉ cần chia cái khuyểu tay trước mặt ra là được. Quả nhiên cửu tay phải cửu phúc đã xuất hiện những vết bầm đen tự như là máu tụ bầm, nhưng không quá lộ rõ, sao nó kéo dài từ bên này qua bên kia mà cô chỉ vờ đó rồi thở dài. Đây này, mấy bị lâu rồi, ngày anti cửu tay rồi này, giờ tí đưa gáy cho tan đi, gật đing đầu nữa. Đúng như những gì mà cô nghĩ, xoành và tay phải cửu phúc cũng hành lên những vết tím bất thường. Bà cô xem Tít đỉnh đầu, xem rất kỹ mới chịu buông tay khỏi mái tóc của cậu. Bà cô bấy giờ nói: "Ngài ăn té vành tay nhưng mày chưa ăn Tít đỉnh đầu, xem ra vẫn còn cách cứu." Phòng bấy giờ liền tò mò: "Bà cô à, ngài là gì vậy ha?" Bà cô bấy giờ liền giải thích: "Nói để cô cậu hiểu sâu về ngài thì còn lâu lắm mới hết, nên chỉ cần biết đó không phải là thứ tốt đẹp gì nên tránh xa được thì tránh." Trường hợp của cậu bị người ta bỏ ngoài không phải là ngải tình mà là ngải danh lợi, nghĩa là con đường làm ăn công danh sự nghiệp của cậu càng xa sút, làm đâu thua đấy, mọi chuyện dần đi vào bế tắc. Phục ngẫm lại công việc của mình về khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, quả thật là rơi xuống vực thẳm, thiệt hại đến nỗi không một công ty hay doanh nghiệp nào chịu nhận và làm việc, mặc dù bản thân cậu là người nắm vững chuyên môn. Phúc lẩm bẩm trong miệng, xem ra bà cô đoán đúng rồi. Bà cô hừ một tiếng rồi bảo: "Ngày này chỉ có thể trải qua quan hệ xác thịt thì mới bỏ ngoài và người đối phương được." Nên khi nãy Tâm Mỹ gặng hỏi: "Mị có phụ bạc người phụ nữ nào không?" Lã nữa Phúc và Phương nhìn nhau rồi lại quay sang bà cô, song Phúc vẫn luôn miệng phủ nhận. Châu thề là không có. Bà cô nhìn ra ngoài cửa rồi bảo: "Con bé còn đang đứng khóc thút thít ngoài kia, nên không phải ta thương con bé yếu mệnh mất sớm, còn lâu ta mới gọi mi đến đây." nên mới cứ nói thật ta mới giúp được. Phúc trầm tư nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ ra được mình có quan hệ với người phụ nữ nào, bỗng nhìn một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh nhìn bà cô rồi lại nhìn Phương nói với cô. Em ra ngoài đợi anh, anh có chuyện nói với bà cô. Phòng bấy giờ hơi lạnh, sao? Anh nhớ ra rồi à? Giờ tôi biết anh sẽ xấu hổ chứ gì, đúng suy nghĩ của những kẻ tiểu nhân. Phúc chỉ thở dài, bà cô trợn mắt với Phương. Bước ra ngoài trước đi, lớn rồi phải biết chọn bạn mà chơi, những lời tà dâm tối qua chứ cô quên. Phương Mỹ Cường đứng dậy bỏ ra ngoài, bây giờ chỉ còn Phúc và bà cô ở lại. Phúc suy nghĩ thêm một lúc bèn gạt hết những nghi vấn trong lòng của mình cho bà cô nghe. Thế nhưng Vũ chơi gái thì anh một mực khẳng định là không nhớ. Bà cô xoay lái châu rồi nói tiếp. Cô gái này người dòng dòng cao, nhan sắc không nổi bật, thấp ngắn ngang vai không để mái. Khi chụp bánh hay khi tiếp xúc với người khác, chỉ chụp góc nghiêng bên trái và ngồi bên trái. Tại sao lại là bên trái thưa bà? Vì chụp bên phải sẽ bị người ta có mắt nhìn thế phần âm. Người nuôi ngài không bao giờ để lộ bát tự của họ, có người còn thay tên đổi họ chỉ để giấu nghề. Phượng bấy giờ trong mầy lẩm bẩm trong miệng. Nhị cô ta là ai? Chẳng lẽ lại là cô gái trong tấm mình trần trụi, phương từng nhắc đến hôm vị mình mới về. Để hôm đó đã xảy ra chuyện gì chứ? bà cô bấy giờ liền nói tiếp, bề trai nữ là dương bên phải là âm, nam tà nữ hữu, mình định nhớ điều chi chứ. Phu lần nữa rơi vào trầm tư, anh sục sạo tìm trong trí nhớ của mình về hình ảnh của người phụ nữ mà bà cô vừa kể. Đến cuối cùng thì trong tâm trí của anh hiện ra một người, người này nói thân là không thân, bảo xa lạ cũng không hẳn. Phu bấy giờ lập tức hướng đôi mắt đang nghi nhìn bà cô rồi bảo, "Cháu không nhớ chuyện quan hệ trai gái." Dần chiếu theo hình dáng về cô gái bà cô kể, quả thật có một người giống. Mà cô ngẩn mặt nhìn Phúc, "Ai, tên họ là gì? Là người thân của ông, của ta sống ở làng này." Về chuyện lớp trẻ thì bà cô không rõ là bởi nhiều năm nay bà chỉ sống quanh quẩn trong dân buồng này, họ hoàn lắm mới ra ngoài, mà lần gần nhất là tối hôm qua. Ngày những việc lấn bé trong làng bà cô lại không hay biết, có chăng thì là đám con cháu kể lại trong mỗi bữa cơm. Sống bản thân của bà cũng chẳng bận tâm chuyện nhân gian, vì ở tầm tuổi của bà chỉ mong muốn một cuộc sống bình dị bên con cháu. Bà cô bấy giờ gọi với ra ngoài: "Phương ơi, vào đây." Phương lập tức đẩy cửa bước tới. "Bà cô cho cõi con có chuyện gì?" "À thằng này người chi thân với chỉ cháu là đứa nào, con cái nhà ai trong xóm thế?" Phương không cần suy nghĩ liền trả lời: "Dạ bà cô, Chơi thân từ thủ bé với chị gái con trong nàng là chị Lệ Sao này dù học trên thành phố hai người cũng chơi thân với nhau Bà cô lại hỏi tiếp Con Lệ con lão vạn cuối xóm đông Dạ đúng ạ Bà cô bấy giờ hử lạnh Vậy thì đúng rồi Đúng là con nhà nghề Chụp hình nghiêng góc trái Tóc lọn trên nửa má bên phải Khi ngồi cũng luôn luôn chọn ngồi bên trái Có đúng vậy không Cả hai bấy giờ nhìn bà cô kinh ngạc Cháu vẫn chưa hiểu con nhà nghề là gì Bà cô bấy giờ chịp miệng Các mi còn trẻ không biết là phải Ở cùng trăng đứa với ta Thì ai chả biết tổ tiên nhà lão Vạn làm thầy Mà còn là thầy ngài cao tay đấy Một khi bị hắn ghét Hắn tìm cách bỏ ngài cho đối phương sống giỏi chiệt giả Thế nhưng bà cô à Cháu không hiểu Cháu và cô ta quan hệ nam nữ khi nào Giờ nghe bà cô nói cho mới nhớ Đúng thật chị Lệ để tóc ngắn Từ rất nhiều năm Mà mỗi khi lên hình cũng toàn trụng góc nghiêng bên trái thật Hầu như không có tấm nào chụp chính mặt Bà cô nói tiếp Nếu là con gái của Lão Vạn Thì tên thật của nó đâu phải là Lễ Nó là Thoan Ta nhớ cái năm vợ Lão Vạn đi đẻ trên trạm xá Bố Lão Vạn gặp ta ngoài đường Còn nhắc đặt tên đẹp Sợ cháu mình bị ma bắt Nên mới chọn là Thoan Tên xấu ma quỷ không nhỏm ngó Nó thay đổi khi nào ta không có rõ Hai người còn chưa kịp hỏi gì thêm Bà cô lại tiếp Mì đã ăn nằm với cô ta à Cô ta bỏ ngại My từ lâu rồi Người ta đã xác định quen là Lấy My làm chùm Nhưng nếu My không lấy cô ta Thì sẽ bị cô ta kích ngại Không chết Nhưng mà sự nghiệp tiêu tan Từ đó vẫn đen đeo bám Đến khi My chẳng còn gì chết dần chết mòn Trong tuyệt vọng mà thôi Rồi bà cô lại hỏi tiếp Các gái My kịt quệ Chỉ mấy mấy tháng gần đây Phúc gật đầu Dạ gần như không còn gì Thì đã dính nợ nần chứ Za nạn lần thứ chưa cũng may, vậy thì vẫn còn cứu vãn được. Thế bây giờ chúng phải làm sao hả bà? Bà cô bây giờ liền trả lời: "Đề ngày có mưa mới đem quả cáp sang nhà đó, quỳ xuống chân thành xin lỗi nó. Đến khi nào nó chịu tha thì đứng lên quay về. Khi về thì đừng quay đầu lại, bước ra cổng gặp vũng nước bẩn thế nào trên đường cũng phải cúi xuống mà uống. Làm như vậy mới mong nôn hết ngại trong người." Phúc chấm ngậm một lúc chẳng nhẽ người trung tâm mảnh đó là cô ta thật. Cháu nhớ có lần cô ta đã tỏ tình với cháu qua tin nhắn, thế nhưng lần đó cháu quá đau buồn về sự ra đi của ông nên chẳng màng hồi đáp. Phùng cắn chặt môi, phẫn giận lòng mình lắm cô mới bình tĩnh. Chỉ chỉ lẽ có lần tỏ tình vênh thật à. Phùng nghiêm sắc mặt cùng mình. Từ trước đến giờ tuyệt sống ngày tháng làm gì có điều gì xanh cháy, xong quả thật tuyệt không nhớ cái đêm dự sinh nhật thằng bạn trong quán bar. Đêm ấy đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể của bà cô bóng run đến bẩn bật. Mỏ hôi lạnh to bằng hạt đậu thi nhau tú ra lút trán. Chạy thành dòng hai bên Thái Dương. Hai người nghe rõ tính lập cầm quần hàm răng móng mém gãy. Vơi đi một nửa của bà cô. Trong lúc họ lo lắng thì bà cô dặn. Chuyện dài ngày thì tính sau. Trước mắt mi phải thanh tẩy bản thân để chịu vận đen trước cái đã. Bà cô bà ổn chứ? Mày nhìn ta thế này có ổn thế nào không? Hỏi băng thừa. Vậy bây giờ cháu thanh tẩy thế nào, xin bà cô chỉ dạy. Bà cô ngả đè lão xuống, đằng hai tay lên vuốt vuốt linh tụng hai bình vừng chán của mình. Miệng không ngừng niệm chú, mỗi từ sụt sịt như người mắc bệnh cảm cúm. Một hồi lâu trôi qua bà cô run cầm cập rồi nói tiếp. "Mi phải hiểu như thế này, trước 35 tuổi thì mi dùng phúc đức của bản tổ tiên để lại. Sau 35 tuổi thì mi dùng phúc đức của bản thân mi tạo nên" và mỗi một lần mi làm trái vi lương tâm, chẳng hạn như là làm người khác tin yêu, yêu mình dùng bỏ, thì đó chính là mi tự tạo nghiệp. Chẳng qua mỗi lần như vậy thì mi đang tự bào mòn phúc phần của mình. Phúc đức tổ tiên khi đó làm gì còn mà gánh nối ha. Bà cô nói đến đây cơ thể dùng bệnh rung lắc dữ rồi, bà cô nhìn đăng lên cười sút do cảm lạnh xong vẫn nói tiếp. Nên đầu tiên mi cần đến để thanh tẩy bản thân chứng đờ ngũ nhạc linh tử. nơi đó tứ hướng có bốn ngôi mộ và một đền thờ. Mi chỉ cần mang lễ và leo bộ lên đó với một trạng thái tốt nhất, thành tâm cúng bái không được cầu xin gì về sự nghiệp công danh cho bản thân mà cần thanh tẩy cảm xúc. Giải nghiệm âm xong thì đi tiếp sang chúa Yin tử. Ở đây mi hãy xin bình an không cầu tài lộc. Cứ đến hai nơi này trước rồi về đây ta sẽ giải ngải cho. Lẽ xong thì bạcô độ gấp xuống chiếu cơ thể nằm co ro trên màn chiếu. rên lên hừ hừ như là người sốt rét. Hai người cũng quá vội đỡ bà cô dậy rồi lo lắng. Bà cô à, bà không sao chứ? Để chúng cháu đưa bà cô đi bệnh viện. Bà cô bấy giờ liền lắc đầu nói, không cần đi. Hãy đi trên đường về nhà chỉ cần mua một thức ăn tặng lòng phúc cho người nghèo khổ, kèm theo một ít tiền thôi là được. Vậy mới giúp ta nhanh khỏi bệnh. Đây là do tổ ngành bác sĩ nào cứu được. Thôi mau về đi. Hôm nay ta chỉ soi được đến đây, hãy nhớ lời ta dặn. Nhưng mà cháu lo cho bà cô lắm. Bà cô bây giờ nhắm mắt liền su tay, mau về đi. Trên đường về hai người làm theo lời của bà cô dặn, mua ít bánh trái hoa quả tặng kèm ít tiền cho những người ăn mày họ gặp trên đường. Nhưng vài sướng gần chợ mới gặp được những mảnh éo le. Đến khi về nhà trời cũng ngả bóng xế chiều. Phương Mạnh mày nghiêm nghị hỏi Phương, "Bức ảnh năm đó cô còn giữ chúng chứ?" Phương Định nói gì đó nhưng đúng lúc này Lệ sang nhà tìm mình, khiến lời định nói ra đứng cửa miệng lại thôi không nói tiếp. Phương với ngón ngăn cảm xúc trẻ đang ngoài sân gặp Lệ, Lệ vội vàng kéo tay Phương ra gấp cây ngoài vườn. "Em Phương, hôm nay giận anh ta sang nhà bà cô có chuyện gì vậy?" Phương là người ngay tính, bèn hỏi thẳng vào vấn đề. "Chị Lệ à, em có chuyện này muốn hỏi chị." "Chị Lệ hứa cho lời thật chị em biết chứ?" Nhìn thấy độ vào biểu cảm của Phương Lệ phần nào đoán ra được việc xấu, song sắc mặt cô ta không hề thay đổi, sự bình thản vẫn hiện lên trên khuôn mặt. "Ờ, em cứ hỏi. Có phải chỉ cũng thầm yêu anh Phúc không?" Lần này sắc mặt của Lệ thực sự thay đổi, trong ánh mắt vương chút bối rối. "Sao tự dưng em lại hỏi chỉ chuyện đó?" Phương giữ thái độ nghiêm nghị hỏi lại một lần nữa. "Chỉ chỉ cần trả lời em là có hay không thôi." Lê Im Lăng buồn lúc mãi cuối cùng mới dám thổ lộ coi lòng của mình. Chị đã từng thầm yêu anh ta, nhưng chỉ thế với em chỉ chưa bao giờ có suy nghĩ cướp anh ấy từ tay chị gái em và cũng chưa từng làm gì có lỗi với cô ấy. Phương bấy giờ cười nhạt. Chị thế trước mặt em có nghĩ gì đâu, đáng ra chỉ phải thế trước vong linh chị Hồng chứ. Lấy im lặng xong trong thâm tâm cô ta trầm ngẫm, con danh hôm nay sao lại tránh tính trói nịt như vậy. Chẳng nhẽ khi sang bên kia đã nghe bà giả đó phán gì chăng Lệ cười xòa để chen đi giữ bố dối Phương này Tạm các chuyện đó có một bên nhá Ngày mai chúng ta vẫn sang sóng bên tìm bà đồng ngọt hồn chị gái em chứ Phương trả lời giọng để quả quyết Em nghĩ kỹ rồi Em không nên đi thề hơn Chuyện mà chị và anh đông nó hôm qua Em có thử đánh tiếng với thầy em Nhưng bị thầy em mắng trong một trận Thế Phương buồn lệ gặng hỏi Em giận chị à Giận vì chị tìm yêu anh Phúc à? Em không giận, nhưng sao chị lại giấu em chuyện đó? Còn nữa chị gái em biết chuyện này chứ? Lệ trầm giọng đáp: "Không, sau khi chị gái em mất chị mới thích anh ta." Thích anh ta sau khi chị gái em mất. Ngay cả khi chị biết anh ta là kẻ trong hoàng bội bạc chị vẫn yêu đơn phương. Chị Lệ xem thích trong chuyện này nó lẫn cấn kiểu gì đó. Thê Phương đang cố dọn hỏi mình. Ánh mắt vẫn hết mật nghiêm nghị hơn vọng giỡng hết, lại biết chuyện mình yêu đơn phương bạn trai của bản thân không giống được, cho nên đành gật đầu thừa nhận. Không. Thực ra chỉ công thích anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ nhớ lần đó chị gái em hẹn đi ăn tối, khi đến nơi chị thấy có thêm người, qua giới thiệu chị mới biết đó là bạn gái của chị em. Em biết đấy, chuyện tình cảm đôi khi rất khó nói và khó kìm lòng. Mặc dù dặn lòng không được yêu, nhưng càng cố thêm nhớ nhung. còn tim không chịu nghe theo lý trí. Sở Lệ bất chợt chụp cánh tay Cổ Phương, thề thốt để chứng minh tình cảm đơn phương của mình là thứ tình cảm trong sáng. Thế nhưng mà Phương à, chị thế đấy, chị từng chưa từng làm gì có lỗi với chị gái em. Sau khi chị em mất đi, chị mới dám nhắn tin tỏ tình với anh ta, cơ mà không được anh ta phản hồi. Phương rụt tay về theo phản xạ, giả như chuyện này lẽ thút nhận ngay từ đầu, có lẽ nó rất bình thường. Nhưng sau khi nghe bà cô nói, sao đã nhiều góc khuất trong câu chuyện thì cô luôn có cảm giác con người cổ lệ mang chút gì đó bí ẩn. Mỗi lần tiếp xúc với lễ đều có một màng không khoảng cách vô hình. Cách giáp tiếp màng hơi hướng của người trưởng thành, nó rõ ra thể là cách nói đứng trên đầu của người khác. Song không để bộc lộ cảm xúc chân thật của mình, Phương mới giờ gượng cười. À vâng. Em thấy cũng bình thường mà, chỉ anh ta khắt điển cha lại con nhà giàu. nên chuyện được người khác theo dõi cũng là quá đỗi bình thường. Lê Mỹ giờ liền mỉm cười. Mày quá phương hiểu chân nỗi lòng của chị, chỉ công không còn sớm nữa chị về trước nhé, có chuyện của anh Đông để chị tìm anh ấy nói chuyện, chắc phải lựa dịp khác sang thư chuyện với thầy u em. Phương gật đầu tín lễ ra tận cổng, cứ đứng nhìn theo tới khi lễ đi khất trong màn đêm rồi mới quay trở vào nhà. Phương đứng ngực cự buông đợi phương vào, nhìn phương không vui anh hỏi: còn ta nói gì với em. Phương Định không trả lời xong thì anh ta cũng tội cuột chụp miệng đáp. Công chẳng có gì cả, chị ấy yêu thầm anh chỉ vậy thôi. Phúc cười nhếch mép. Còn ta chỉ thú nhận chuyện đó à? Ừ. Phúc lại cười. Sắc mặt dần xét của Phương nhìn anh ta chầm chậm, tự dưng cô có, có cảm giác lạnh người khi bất gặp nụ cười của Phúc. Anh không định làm chuyện phạm pháp chứ? Tôi quên lành chớ dạng rồi, mà giờ tôi không ưa anh. Nhưng dù sao chị gái tôi cũng mất rồi. Chắc chị cũng không muốn anh sống buông thả bản thân. Nói xong thì Phương quay đi về phòng nhưng Phúc đã gọi lại. Khoan đã, tôi muốn xem tấm hình đó. Chỉ có xem tận mắt tôi mới điều tra ra được sự thật. Phương ngoảnh lại rồi đáp. Thầy tôi đốt nó đi rồi, ngay sau dỗ đầu của chị. Giờ cô lạnh lùng bỏ vào trong phòng khép cửa lại. Sắc mặt lạnh lùng của Phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc mà điện thoại của cậu em họ gọi đến. "Alo anh à. Chị là quản bam điều tra đây rồi. May mà người quản lý cũ vẫn còn làm việc ở đó." Phương bấy giờ ngồi bên cạnh chiếc bàn làm việc, nơi lưu đầy sách vở và mấy đồ dùng vật vãnh của ông, trầm giọng giường hỏi. "Chị nói tiếp đi tôi nghe." Một lúc sau thì Phúc mới tắt máy sau khi kết thúc cuộc gọi, thay vì chờ lại giường nằm ngủ. Phúc lại bắt đầu lục lọi tìm thứ gì đó khắp sản phẩm. Từ ngóc ngách đến ngăn kéo, ngay tầm chính cả từng chiếc tủ bàn và cuối cùng là những trang sách, tất cả đều được Phúc kiểm tra rất kỹ, song mãi đến gần khuya anh vẫn không tìm thấy thứ mình cần, sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt. Phúc bất lực siết chặt nắm đấm đấm đấm mạnh xuống mặt bàn, hai mắt nhắm nghiền gồng mình nghiến răng nghĩ trầm đầu. "Hồng à, chẳng lẽ anh mãi mãi không thể biết được sự thật?" Suy nghĩ vừa dứt thì một bao thư từ đâu rơi xuống trên Phúc làm cho hai mắt anh mở bừng bừng. Toàn thần của Phúc đồng cứng trong tích thắc. Nhưng rất nhanh Phúc vội không ngửi xuống. Quả nhiên suy nghĩ của mình là đúng. Anh cầm bao thư lên không biết bên trong có gì. Nhưng còn số được ghi bên ngoài thì cơn tò mò trong lòng của Phúc trỗi dậy. Đây chẳng phải chồng với năm mất của ông. Hơn nữa ngày ghi trên bì thư chỉ cách ngày cô ấy mất có hai ngày. Không một chút chần chừ Phúc nhanh tay mở bao thư, lấy được xấp ngay ngắn bên trong dàn độc. Đọng đến đầu trái tim của anh như có ngàn vạn cây kim đâm vào. Đầu đến có thương sót có, song nhiều hơn vẫn là nỗi căm phẫn tuột cùng. Nước mắt của Phúc nhẹn đi, tay run rẩy cắp lá thư bò vào chữ cũ rồi đặt vào trong tủ. Âm thanh ngăn kéo vừa khép lại thì cũng là lúc Phúc gầm lên giận dữ. Ta sẽ giết hết bọn mày. Đêm đó dường như Phúc đã thức trắng đêm, cơ thể mệt mỏi mà hay mắt cứ mở thao láo, chỉ vì mãi nghĩ đến chuyện trả thù. Vài ngày sau hôm nay là ngày đám giỗ của ông hâm, đông vật lệ rủ nhau sang tận sớm, phủ gia đình của Phương làm đám giỗ. Là lúc cổng có ai Phúc mới ghé đến chỗ đông rủ nhỏ rậm. Tệ nghe nói cậu đang bị bệnh còn muốn hỏi cưới linh hồn bạn gái tôi. Cậu lấy từ tin đâu để làm chuyện đó? Đông cẩn đôi tay ngẩn lên nhìn Phúc. Anh ta cũng đã nhiều chuyện cứ xin không còn đập bí mật bên Quý Sơn Tử Bào. Đó là dự định thôi. Nếu hai bác không đồng ý thì cũng không thể tiến sát thêm, còn tự tin thì tự không dám, rồi có chút dũng khí của người bệnh sắp chết. Phúc cười khẩy hay tay đút vào túi quần nhìn Đông bằng ánh mắt khinh bỉ rười gần rượi. Hay hành động như một nam tử hắn tự xem nào. Lưỡi gợi trên môi của Đông thất lẩm. Anh muốn nói gì nói thẳng đi. Ít tìm muốn gì trong lòng cậu hiểu rõ mà. Thời này chúng ta hẹn gặp nhau giải quyết một lần cho xong đi. Ai không dám tới hẹn mọn như một con chó. Nàng hít câu phúc bỏ đi. Trong lòng đông biết chắc có chuyện chẳng lành. Nhưng vẫn chưa đoán ra được hàm ý trong câu nói để ẩn ý của đối phương. Đầu đời chiều công việc đám dỗ xem như cũng xong. Suốt buổi sáng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Làm xong việc đông đứng dậy. Chào hỏi người lớn xin phép ra về. Đâu đi ngang qua mặt Phúc anh ta dừng lại đôi chút. Dường như có điều gì đó muốn nói. Đồng lên mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình cho Phúc rồi dặn. Anh giữ lên số điện thoại của tôi cho nó dễ liên lạc. Phúc nhìn vào mảnh giấy vò nắt nắm chặt trong tay khóe môi nhắc lên cười. Từ nay không gặp không về. Nhưng nếu cậu dù được cô ta đi chung nữa thì càng tốt. Đồng nhìn theo hướng mắt của Phúc đang nhìn trật nhận ra ánh mắt của Phúc đang dừng trên người của Lệ. Lệ à, cô ấy thì liên quan gì đến chuyện của anh và tôi Có liên hoan hay không thì gặp nhau rồi biết Nói xong phúc bỏ vào trong nhà tôi vẫn nắm chặt mảnh giấy Con mặt của đông xưởng cứng Nhưng khi Lệ bước đến anh ta vội điều chỉnh cảm xúc Hắn nói gì với anh vậy Không có gì, anh ta ghen tuông tí đấy mà Thật sự là không có chuyện gì chứ Sao trông sắc mặt hai người khó coi thế Đồng không trả lời chỉ đứng im lặng một lúc, nhìn theo tấm lưng của Phúc mãi sau mới lên tiếng. "Tối nay em rảnh chứ? Có chuyện gì vậy anh? Tối nay nếu em rảnh mình hẹn ngâm nhau ở chòi coi cá nhà em nhé. Nơi đó tiện nói chuyện chứ." Lệ hơi ngạc nhiên chưa nên hỏi lại bởi cô là một người khá dễ tính. "Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ? Nơi đó nằm ngoài cánh đồng trường hay chúng ta đến đó liệu." Nhưng cô chưa nói ngắt câu thì Đồng đã cản lời. Đâu phải là mình anh với em Là anh ta hẹn trước đấy Nhưng mà suy nghĩ mãi anh nhất thời không biết gặp nhau ở đâu cho tiện Nay vừa sự nhớ rằng là nhà em có dưỡng cây tròi ở ngoài ao Em rủ thêm Phương đi nha nếu thấy ngài Anh sợ hắn nổi điên lên Rủ thêm Phương lấy thêm người bằng chứng Khi hắn ta mất bình tĩnh cũng tốt mà Nghe lời của anh ta nói xong thì lại bấy giờ mới an tâm Vậy thì em rủ thêm cây Phương Nhưng mà hắn nhau lúc mấy giờ Anh cũng chưa biết nữa đã anh ta liên hệ lúc đang sắp báo cho em sau. Đợi cho đông đi khuất, lễ cáo phưng ra một góc nhìn thì thầm to nhỏ. Chẳng biết là cô ta nói gì mà chỉ thấy phưng gật đầu. Chờ đợi thêm một lúc nữa lễ cũng xin phép ra về. Phưng nhìn vào hướng cờ buông ngủ của chị gái, bỗng thở ra một hơi. Mà đêm buông xuống trăng chích chích trên mái nhà, cả buổi phức chẳng bước ra khỏi phòng, mặc dù đất đều phưng gọi ra ăn cơm. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho Tình Dịch một rầm tin nhắn. Gặp nhau đi, bất cứ nơi nào cậu hẹn đó, không gặp không về. Chỉ 1 phút sau tin nhắn bảy giờ đã báo tới. Được, hẹn anh 11 giờ đêm nay, ngoài căn trời kênh cá phi đồng. Tôi sẽ tới. Châu đản chiếc điện thoại xuống, khóe môi hiện lên một nét cười. Nhìn đồng hồ thì thời gian còn sớm, nhưng anh đã vội vàng đứng dậy. Mằng áo quần vào người dưỡng hết cửa nhìn ra ngoài quan sát Ngoài căn phòng chỉ còn một mình ông Liêm đang ngồi đó Và ông vẫn đang cầm cụi dọn dẹp ở dưới bếp Phúc quay trở vào trong mở vali lấy con dao Mình thủ sẵn trồng đống quần áo Cẩn thận nhét vào tối mới yên tâm bước đi ra khỏi phòng Ông Liêm thấy Phúc đi ra thì bèn hỏi Cậu Phúc có đói không? Để mà tôi bảo em nó dọn cơm cho cậu ăn Phúc bấy giờ liền mỉm cười Dạ cháu không đói Giờ cháu phải đi ra ngoài một lát đi nữa Mai cháu về sớm Hai bác đừng có đợi cửa Ông liềm thấy nét buồn phòng phất trên mặt của Phúc bền thở dài Mọi chuyện đã qua lâu rồi Cậu Phúc cũng phải nhìn về tương lai mà sớm Không nghĩ cho bản thân ít ra cũng nghĩ cho ông nội và thầy ưu cậu Ráng mà vững bước Phúc bấy giờ liền gật đầu Giọng nói khẽ phân Sau đó xin phép ra ngoài Sẽ đến cổng Phúc bấy giờ dừng lại Nhắn tìm cho đối phương một tin Chỉ đường đi, tí nữa tôi tới Rồi Phúc đặt điện thoại vượt túi quần Chậm rãi hòa mình vào màn tim đặc quánh Phương nhìn ra cổng rồi nhìn chăm chăm Vào chức xe người cầu Phúc Tự dưng trong lòng giết lên một dự cảm chẳng lành Thầy ơi, anh ta đi đâu vậy thầy? Ông liêm bấy giờ điện thở dài Hình như tâm trạng của nó không có được tốt Nó mới xin thầy đi chơi Cảm ơn ngày mai nó mới về đó Đi nữa đóng cổng sớm con nhé, đừng có khóa, phòng khi cậu ấy về bất chợt còn được vào nhà. Phòng bấy giờ lẩm bẩm ở trong miệng, đi công việc, ở đây anh ta có quen biết với ai mà đi công việc trả việc, không lẽ em. Nghe đến đây dường như Phương Sừng nhớ ra chuyện gì, khiến đôi mắt cô mở to tròn và hãi hùng tột độ. Phòng bấy giờ vụt chạy vào trong phòng ngủ của chị gái, cũng là nơi Phúc đang ở tán tụ. Không ngờ chẩm chế của lùng tìm trong dần phòng bột được. Xong quả thật bản thân cô cũng không rõ mình đang tìm thứ gì Cô thất vọng ngồi bịch xuống ghế Trên lông mày nhú lại lầm bầm ở trong miệng Suốt cuộc là anh ta đi đâu Muốn giết người thì cũng cần phải có lý do chứ Đằng này Cô ta đang mại vò đầu trong mớ suy nghĩ mông lung Thì bất ngờ ngăn kéo bản hé ra Như con người đó đang đầy Khiến cho phương tập trung qua đó Ngăn kéo mở ra một nửa thì bỗng nhiên dừng lại Bao hải nhiệt tim của Phương Vân đang nhảy múa bên trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra từ chân tóc, sống lưng lạnh buốt. Phương Tầm Mộ thò tay vào bên trong lục tìm, ra đây bất kể thứ gì trong ngân kéo hiện ra trước mắt cũng khiến cho Phương bận tâm. Là thứ hiện ra trước mắt trên bề thư không viết gì ngoài ngày tháng năm là những con số, có nhận ra đó là những con số quen thuộc sơ chỉ gánh của mình viết. Đầu tay run rẩy, tim đập nhanh một nhịp. cậu trầm trí đang đính thở chỉ vì sự hồi hộp. Nét chữ đó, những dòng cảm xúc đó thể hiện rõ trong từng câu nói. Đôi mắt Cầu Phương đẫm nhòe lệ. Cô nắm chặt lá thư trong lòng bàn tay rỉ gào lên đầy giận dữ. Lục Khôn xong rất nhanh cuộc rừng nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng, trước mắt cần phải làm hơn là việc ngồi khóc trong nỗi bất lực này. Cô đứng phát dậy Đặt vội lá thư vào ngăn kéo gạt nước mắt Rồi tự nhủ với bản thân Mình phải ngăn cản anh ta làm điều dại dột Nếu chị ấy để mình đọc được lá thư này Chắc chị ấy muốn mình đi cản lại anh ta Ngay đến đây Phương vụt chạy ra khỏi phòng Ra tới ngoài phòng cô bấy giờ dừng lại Hốt hoảng nói với thầy Không xong rồi thầy à Anh ta muốn đi giết người rồi thầy Ông liên bấy giờ đứng phát dậy Bày nói cái gì Thằng Phúc nó đi đâu? Anh anh ta muốn giết người. Nhưng đầu đuôi câu chuyện là cỡ làm sao? Tại sao nó lại muốn giết người giết ai? Phương nắm chặt lấy tay của thầy rồi vội kéo đi. Chuyện này giải thích thì lâu lắm, tìm anh ta chiếc con sẽ nói cho thầy hiểu. Hai bố con Đông Liêm vừa ra đến ngoài sân thì gặp bà Hoa từ ngoài vườn đi vào. Thấy chồng và con gái vội đi đâu đó bà lo lắng liền hỏi. "Tối rồi hai bố con Đông đi đâu vậy hả?" Ông Điêm bấy giờ liền ngoảnh lại Tôi đi tìm thằng Phúc Tìm không được nó thì to chuyện với mình à Nói dứt câu thì ông Điêm bị Phương kéo đi Bà Hoa buồn trốn lo lắng đứng trong sân gọi với theo rồi hỏi Thầy sẽ ra chuyện riêng hả Minh Mình nói tôi chưa có hiểu Thế nhưng chồng bà và con gái đi khuất trong màn tim Lúc đó cụ tố đi ra rồi bảo Thầy nghĩ có chuyện chẳng lành với thằng Phúc rồi đấy Nãy thì nghe cây phương nó mập mở nhưng mà không rõ đầu đuôi ra sao. Bài chạy ngay vào trong làng sang nhà mấy chú và mọi người đi tìm họ về đi. Phòng có gì bất chắc thì còn kịp thời cứu giúp. Bà Hoa nghe xong thì càng thêm phần lo lắng. Chào bố chồng xong thì ua chạy vào trong làng. Cổ tố vào bên trong rút mấy kinh hương ra châm lửa đốt khấn vái. Mong tổ tiên phù hộ đừng có xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Bầu không gian tối đen như mực cũng không cản được bước chân của Phúc. Anh lấy điện thoại ra nhìn vào dòng tin nhắn đông gửi, chỉ dẫn đường, lại chỉ nôn nóng đến đó thật sớm. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm trong miệng vàng hạ quyết tâm. Thằng chó, hôm nay ta không chết thì người nằm xuống sẽ là mày. Sa sa tiếng gọi của Phương và tiếng của ông Liêm vẫn còn vang lên đều đều. Anh Phúc à, anh ở đâu? Anh về nhà ngay, kẻo mọi người lo lắng anh Phúc ơi. Ông Liêm lo lắng khôn xít. Ông cất tiếng rồi gọi lớn. Phúc ơi! Cháu ở đâu nó về đi? Đừng có làm điều dạy rột nha. Ở nhà còn có ông nội. Thầy U cháu đang chờ. Phương bấy giờ ngoảnh mặt lại rồi nói với thầy. Thầy à! Hãy chúng ta chia nhau ra đi tìm anh ấy. Anh ấy vừa đi nên con nghĩ là chưa có đi xa được đâu. Để thầy đi loanh quanh ở trong xóm đi. Còn nhớ xem mà làng xóm nó có quen biết hay là giao du với ai không? Thầy đã hỏi thử biết đâu là nói tên nhà bạn chơi. Dạ vâng ạ, con đi ngay đây thầy. Cẩn thận nha, có gì thì hô hắn mọi người đến giúp đỡ đó. Vâng, con nhớ rồi thầy. Hai người rẽ qua ngã rẽ hướng, thế nhưng trong lòng đều nóng như là lửa đốt. Bước chân của Phương Thịnh Lĩnh bước chậm lại, cô sững nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà, bất giác cô lẩm bẩm trong miệng. Thôi chết rồi, mình vội quá để quên cái điện thoại ở nhà rồi. Nhỡ có ai gọi thì biết làm sao đây. Nghe quay lại, nhà mất thời gian phương quyết định đến nhà lễ trước, nếu phụ công ở đó thì sẽ đi tìm nơi khác. Người nhà nhỏ dần hiện ra trước mặt, ánh đèn tù mù trong nhà ngắt ra, cộng thêm vị vật, cảnh im lìm làm cho phương có chút ẻ e ngại. Cô nhìn chằm chằm vào bên trong, đánh đọ một lúc của quyết định cái tiếng. "Tri lễ, Tri lễ ơi." Không có ai trả lời, cảnh vẫn vẫn im lìm đến dị thường, chỉ có tiếng gió thổi ù ù qua và tiếng côn trùng kêu lỉnh rả rích. Ngoài ra không còn tập âm nào nữa Phương dẫn người nhìn vào trong Rồi bắt đầu gọi lên Chị Lệ ơi chị có nhà không Vẫn không có ai trả lời Lúc Phương đỉnh quay đi Thì bất ngờ một bàn tay từ đằng sau vươn ra Đập lên vai cửu cu Báo hại cửu hú vế một phiền Tới rủ cây lệ đi chơi hải châu Phương bây giờ quay lại Mà tim vẫn còn đập thỉnh thịch Nhận ra người trong xóm Cô mới thở vào nhẹ nhõm Trở đất Bắc Nhân Sem rắc mà hủ cho chết rồi. Ông nhân lớn anh trai của ông Vạn, sát theo vai vế tỉ lệ phải gọi là bác. Hôm nay ông ấy đến nhà em để có bàn công việc, trùng hợp là lúc cấp Phương đến. Ông nhân bấy giờ cười hề. Tới rồi thì cùng vào, hôm nay ta tớ tới đây tìm Chu Vạn có tí việc. Phương bấy giờ bước theo sau đáp gọn lọn một câu. Vâng ạ. Rồi sau đó lặng lẽ đi theo. Cánh cửa đóng im liềm, ánh đèn bên trong không đủ sáng. Ông Nhân lầm bầm một mình. Quái lạ! Nhà chú này hôm nay sao đi ngủ sớm thế hả? Ánh mắt cổ phương cũng đào bốn phương tắm hướng. Cũng đã lâu rồi cô mới sang đây. Chắc cũng phải mấy năm rồi chứ chả ít. Bỗng nhìn ông Nhân lên tiếng phát tàn bầu không gian tĩnh mịch. Chú Vạn còn thức không? Chú Vạn còn thức không? Còn vậy thôi nhưng mà tự dưng trong lòng của ông nóng như lửa đốt khi mà mùi thanh tươi sọc thẳng vào khoang mũi ngay khi bàn chân ông đặt liên hiên. Đình lình có chuyện chẳng lành ông vội cất tiếng gọi thêm một lần nữa. Chú Vạn, chú ở trong nhà không? Giống lại nghĩ, hỏi câu đó bằng thừa. Giờ này chú ấy không ở nhà thì đi đâu? Xong sự im lặng bên trong khiến cho ông có chút bất an. Đặc biệt là lúc đẩy kính cửa ra, mùi thanh tươi đó càng thêm phần nồng nặng. cho cô người thích cái mùi gì không? Phương đứng đằng sau liền đáp: Dạ có, hơi nghiện làm mùi mau tanh ạ. Giọng cô nhân bấy giờ trầm xuống, "Ờ, đúng là mùi máu thật." Xác định đó là mùi máu xong, thì trong lòng của ông càng dấy lên một mối hoài nghi, thầm cầu mong những gì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu của mình không phải là sự thật. Ông bấy giờ gọi thêm một lần nữa: "Vợ chồng nhà văn có nhà không?" Phương bấy giờ cũng lên tiếng: tiệt lệ, chỉ có nhà chứ hả? Phân không có một ai lên tiếng đáp lại, bầu không gian càng trở nên căng thẳng, không bởi sự im lặng đến lạ thường của cả hai không dám thở mạnh. Ngoài phòng khách không có một ai, đồ đạc cũng không bị xáo trộn, song là thấy ông Vạn cũng không bật điện lại thắp đèn dầu đỏ quạch. Ông nhân mấy giờ liền cần nhăn. Cái chu này tiết kiệm thì cũng phải tiết kiệm vừa thôi, điện đóm không mở cho sáng cứ đốt đèn tù mù như cái cả mắt. lời của ông vừa dứt thì con mèo từ đâu reo lên một tiếng rồi nhảy vọt qua cửa sổ, báo hại hai người giật nảy cả mình. Phực nghe gió tiếng đập thình thịch của con tim như đang nhảy múa trong lồng ngực. Ông nhăn mồm mấp tìm bằng công tắc bật mà, ánh đèn vụt vụt sáng, vết máu long lổ lập tức đập ngay vào mắt. Hai người đứng lặng tinh nhìn nhau rồi lại nhìn sang méc cửa buông ngủ. Ông nhân bấy giờ nuốt nước miếng lắp bắp. "Chu chu chu vàn ơi!" Mặc dù trong lòng của Phương rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố bám theo sau gót chân của ông nhân, từ từ tiến đến cửa buồng. Vệt máu đúng là xuất hiện từ chiếc giường được kê sắt bên mép tường ngay chiếc phòng ngủ, dẫn dài vào bên trong. Hai người dừng lại lúc này toàn thân ông nhân run lên cầm cập khi mà mùi máu tanh càng thêm nồng đậm. Trên tay ông nhân cầm theo cây đèn dầu, mắt đồng cũng không còn minh mẫn như thành miện nữ, bèn đưa cao ngọn đèn đi tìm công tắc để mà Cái thương hành hùng đập ngay vào trong mắt. Xác ông vạn nằm chỉnh hình trên vũng máu đỏ chon chót, chân tay duỗi thẳng ngay hốc mắt bị khuyết sâu. Thanh tre được vót nhỏ nhọn hoắt đâm thẳng vào khoang miệng vẫn còn nằm nguyên ở đó. Còn trên giường chính là thi thể của vợ ông ta. Bà vẫn thì chết kiểu khác, khuôn mặt lỗ chỗ vết thương nông sâu khác nhau do mỗi liềm bổ. Cái liềm vẫn được bổ chín chán cắm chặt. Lưỡi bà ấy bị cắt máu từ miệng chảy ra ướt sũng cái chiếc áo nâu bà mặc trên người. Trận tai tỉ bị hung thủ chói chặt. Phương Kinh Hải bò chạy ra ngoài nôn tốc nôn tháo những thứ mình vừa ăn buổi tối. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, lông tóc trên người dựng đứng. Ông nhân đầu đớn kêu gào: "Em ơi, phàn ơi, tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này ha?" Tim của ông đau quặn thắt. Trong mấy chốc mà hàng xóm láng giềng cũng chạy tới nơi khi nghe thấy tiếng chi hô bên nhà ông Vạn. Ngay lúc đó thì bà con lối xóm tin nhau bàn tán e l. Bóng bóng đèn vấn đứng lặng thinh trên đầu hồi nhà dõi theo tất cả. Khuôn mặt lạnh lùng tản ác trong đêm đen, trên khóe môi của anh ta nghiện lên một nét cười quái dị. Anh ta nhìn vườn đắm cây ngày, được một tay ông vạn tìm bí nuôi trồng trong vườn, khóe môi khẽ nhếch lên. Sờ thì chúng mày xuống định ngục theo chủ nhân của tự mày đi. Câu nói vừa dứt que diêm trên tay của anh bỗng sáng vụt và thao tác dứt khoát. Ném quả diêm vừa đắm ngài tất đực tắm sạng diện dài nhỉnh trống. Mấy chầu ngài tí nhông bùng cháy dữ rồi. Mùi xăng bốc lên khét lẹt cộng thêm ánh sáng của ngọn lửa đã thu hút sự chú ý của đám đông. Người ta chỉ tay vào bóng người vụt vụt chạy cảnh. Đám cháy trình hồ thật lớn. Hắn kìa, hắn ở bên kia, mau bắt lấy hắn, hắn chính là hung thủ đó. Bắt lấy hắn bà con, mau bắt lấy hắn giao cho công an xử lý. Nhưng cùng ai đuổi kịp? Sự xuất hiện một và biến mất một cách nhanh như là bóng ma, khiến cho không ai đuổi kịp. Phương Sừng nhớ ra chưa tìm thấy Phúc, mà lẽ thì không có ở nhà, chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống. Cô nhớ lại lời hẹn gặp mặt tối nay, song không rõ là gặp gỡ ở đâu. Phương rời khỏi nhà của ông Vạn, cô lách ra người khỏi đám đông nhìn con đường tối tăm trước mặt, mà không biết lối đi nào. Bóng một vật gì đó được ném ra từ bóng tối. rời xuống chân cổ phương khiến cô lủi nhẹ thao phần giả. Càng mắt nhìn ra tình nhận gian đó là một mảnh giấy, Phương cúi xuống nhặt màu giấy cuộn tròn mở ra đọc, bên trong ghi vọn vẹn một dòng chữ bằng bút bi: Muốn biết sự thật hãy đến chòi coi cá nhà ông Vạn ngoài đồng. Cô đỏ mắt nhìn chung quanh nhưng chẳng nghe thấy ai, tiếng bước chân chạy rồn rập của người dân bắt đầu rộ vang đến đều đều. Phương biết nơi đó, cách đây không xa lắm. nhưng xe bò cũng phải mất hơn 15 phút. Đang đi thì cô gặp thầy và ông Trương họ, hai người Tây phương đi tới thì bèn hỏi: "Đang kia nhà ai xảy ra chuyện vậy con?" Phương vừa thở vừa gấp gáp trả lời: "Vợ chồng Bắc Vạn, vợ chồng Bắc Vạn chết rồi, bị người ta giết." Ông Lim và người Trương họ há hốc mồm để kinh ngạc. "Thì thì bay tìm thấy thằng Thanh Phúc chưa?" Phương bấy giờ liền lắc đầu: "Dạ con chưa tìm thấy." Ông trước họ liền bảo Cái thằng này chạy đi đâu vậy không biết à Là này có quên biết với ai đâu Với mấy buổi sáng tôi còn thấy nó bình thường Ở cái đám rũ của cái hồng cơ mà Phương chỉ ở mảnh giấy ra rồi bảo Thầy chú Hai người đọc cái này đi Hỏi nhau mắt rồi nói Đứa nào viết vậy bây Phương liền lắc đầu bảo Cháu không rõ Được cháu từ trong nhà bác vạn đi ra Ai đó đắn ném tới trước mặt của cháu Cái tròi canh cá này tao biết Thôi nhanh đến đó coi sao Ông đi mấy giờ nóng ruột, ở mình dân đó coi sao nào, mong lòng mọi chuyện không đi quá xa. Cả ba người vẫn đi vừa chạy ra hướng cánh đồng, họ đi với một vận tốc nhanh nhất có thể, mặc dù khá mệt nhưng không ai dám chậm chân. Chi xuất đoạn đường ra chỗ cây trối từ phương kể lại mọi chuyện cho thầy và chúng của mình nghe. Bóng bước chân của ông điềm thình lình khựng lại, đầu môi run lên bần bật vì căm phẫn. Có nói thật không? cái chết của của chị con là do thằng khốn đó gây ra thật hả? Ha? Hai mắt của Phương Đỏ hoa nhìn thầy rồi khẽ gật. "Vâng, là chưa trong lá thư đó chính là của chị con không lẫn được vào đâu cả." Âu Liêm bấy giờ giận dữ rồi gào lên: "Thằng khốn nạn, quân ác ôn, để tìm thì thằng Phúc xong, ta tới tận nhà nó bắt đền mạng." Ông trước họ bấy giờ liền khuyên nhủ: "Bình tĩnh đi Bắc Liêm mà." Để nào làm sai điều pháp luật chứng trị. Nhưng mà trước mắt vì tìm thì thằng Phúc trước đã. Em chỉ sợ là nó làm cái điều gì đó. Giờ thì em hiểu tại sao lòng nó muốn giết người rồi. Phải em trong hoàn cảnh đó, em cũng sẽ làm như vậy để đòi lại công bằng cho người mình yêu. Ông Liêm bị chúng em bọn kéo đi, hai dòng nước mắt ông rịn lặng chã trên gò má rám nắng. Ông nói trong sự đau xót và nỗi bất bình. Trời đất ơi. Vậy mà trước giờ cứ đổ lỗi cho cái thằng bé Hôm nay không tìm thấy nó, không đưa nó về nhà nguyên vẹn. Thì tôi có tội lớn lắm đấy chú à. Rất đồng không mong quảnh, cái tròi lá dần dần hiện lên. Ngoài đồng gió thổi đi mắt rưỡi, tiếng côn trùng kêu hòa quyện vào lầm một. Ba người giáo bước thật nhanh đi về phía đó, trở tới nơi đang nghe tiếng giọng nói quen thuộc của Phúc Văn Linh. Thằng khốn, tại sao mày lại làm ra cái chuyện khốn nạn với cô ấy vậy hả? Đồng bấy giờ cười khả, thì sao nào? Nhưng mày chính là thằng đàn ông thất bại. Quen cô tắm bao năm mày không chạm được vào người cô ta. Mày im mồm đi cái thằng khốn này. Ta không chạm vào cô ấy không phải là ta không yêu cô ấy, mà bởi ta tôn trọng cô ấy, ta muốn giữ sự trong sạch cho cô ấy đến đêm tân hôn. Đâu phải là gã đàn ông nào cũng khốn nạn như mày chứ. Đâm ngẩn đầu lên cười lớn. Phải, ta khốn nạn đã. Ta khốn nạn còn mày thì thằng cao hả? Chính sự cao ngạo của mày nên ta mất rơi được sự trong trắng của cô ta đấy. Thằng đốn mặt, sao mày lại đối xử với cô ta như vậy chứ à? Tại sao à? Vì tao yêu cô ấy. Mày nào hiểu được cái nỗi đau yêu mà không thể có. Nó khó chịu, nó khiến cho tao buồn vã, thất vọng, mày hiểu chứ? Những thứ tao không có thì thằng khác đừng hòng có được. Mày im đi, hôm nay tao phải giết chết mày. Dòng máu của mày hiến tới trước vòng linh của cô ấy. Một loàn những thanh âm biến động văng lên khiến ruột gan ba người nóng lên như là lửa đốt. lật trong âm thanh hỗn độn đó là tiếng cầu cứu của Lệ. "Tha thứ. Hay người mau tha thứ." Mâu tiếng động và tiếng chửi rủa nhau im bặt khi mà câu nói của Lệ vang lên. Hai cặp mắt sắc lạnh lập tức nhìn chằm chằm vào người của Lệ. Cô ta bị chói ngài tay hay trên buộc vào chiếc chống chê ở bếp trong căn trời, vùng vẫy mãi trong sự tuyệt vọng. Phúc bấy giờ trừng mắt nhìn cô ta rỉ gào lên căm phẫn. "Mày là con hỗn, cả hai đứa mày đều độc ác như nhau." Lê Bấy giờ liền lắc đầu giải thích. Không, em không làm gì sai. Chỉ sai là khi em quá yêu anh. Anh phục thả em ra. Làm ơn để em ra em sẽ giải thích cho anh hiểu. Còn khốn, mày còn dám nói hả? Đó là tình yêu hả? Không, đây là sự ích kỷ của bản thân cô. Hôm nay tao sẽ cho đùi chó mai chúng mày xuống âm ti tạn tội vì cô ấy. Em không muốn, anh mau thả em ra. Đồng cười lên nấc nẻ, rồi cô ta bỗng nhiên tắt lịm cần nụ cười. Hắn nhìn phút cực buồn giọng điệu của kẻ chín tháng vang lên, khiến cho người nghe không khỏi bất bình. "Chừng đây cô ta nói với tao, cô ta yêu mày, còn tao thì yêu Hồng. Này cô ta đã dụ tao lên kế hoạch chia rẽ hai người. Như vậy hai người chia tay bốn người sẽ được hạnh phúc. Đầu tiên cô ta lợi dụng đám tiệc sinh nhật. Đám tiệc sinh nhật của cậu bạn thân mày đấy. Sau đó thuê người bỏ thuốc kích dục và rượu cho mày uống, và sau đó chuyện gì sẽ đang mày hiểu rồi chứ?" Mày được đám bạn dìu về căn phòng kín trong quán bar. Sẽ đã con lệ lấy cứu đến chăm sóc mày. Theo lời nhờ và từ cơ bản thân tên hầm. Cô gái ngủ với mày từ hôm đó chính là con lệ. Nó chén mày xong thì thuê cho mày một con ca ve tên nằm bên cạnh mày trong tư thế lõa lộ. Từ đó nhấn bức ảnh chẩn trụ cầu mày với con ca ve đó ra đời. Mày đã ăn nằm với con lệ nên nó mới bỏ ngại được mày đó cái thằng ngu. Tho bây giờ đinh tức giận hét lớn, khiến cho ba người đứng ngoài sân nãy giờ nghe thấy cũng phải giật mình. "Hai đứa mày đúng là đôi cầu nam cầu nữ đó. Khôn kiếp, hôm nay tao phải giết chết chúng mày." Khoan đã, vội gì? Đang hẹn mày ra đây thì tao cũng chẳng thít sống nữ đâu. Dù sao thì tao cũng là thằng mang cái ấn từ trong người rồi. Trong đầu của Phương Bây giờ loé lên suy nghĩ, chẳng lẽ anh ta bị bệnh nan y là có thật? Dòng của Đông bấy giờ lại nổi lên. Cậu chồng hôm đó còn lẽ nó lấy điện thoại của mày nhắn tin cho ông hầm, lừa cô ấy đến đón mày trong khách sạn. Nhưng mà thực ra tao là người đặt phòng khách sạn đó đó. Nằm đợi sẵn cô ấy ở đó với một suy nghĩ chiếm hữu được cơ thể của cô ấy. Thằng chó này mày im mồm đi. Dù cơ thể cô ấy có bị mày vấy bẩn thì tao vẫn yêu và bao dung cho cô ấy. Mày cao thượng quá hả? Giờ đêm đó thì cô ấy khấp lập, nguyên dù tao thầm thì. Cô ấy mặc cảm khi gặp lại mày và nghĩ không còn xứng đáng với mày Cho nên mới về quê rồi nghĩ quả nợ Cái chết cô ấy khiến cho tao tuyệt vọng lắm Tao sống trong đau khổ rằn vặt và ngập chìm trong men diệu Và bây giờ mang trong mình căn bệnh nan y Có lẽ nó là sự trừng phát ông trở thành cho tao khi làm tổn thương cô ấy Thế nhưng mà gần đây tao phát hiện ra Thật ra cô ấy không hẳn tự tử vì bị tao làm nhục Mà là do con lễ nó bỏ ngái Ngài của con lệ nó ăn dần vào cơ thể vật tâm trí của cô ấy. Nói sư dục của anh nghĩ của anh. Làm hại bản thân. Tao hận con lệ. Mặc dù tao không lấy được người mình yêu. Nhưng tao không muốn âm dương cách biệt với cô ấy. Nói đến đây. Đông cầm con dao từ từ tiến về phía lệ. Ánh mắt cử chỉ của đông làm cho lệ sợ hãi đến tụt cùng. Con lệ. Nhưng lời tao nói có đúng không? Khi mày biết hắn đang điều cho cây chết của Hồng từ đám bản thân của hắn. Tên mày lại sai đám ngày kia đi đoạn mạng hắn ta. Phùng Bấy giờ nhìn lệ đầy căm phẫn, thì rằng là cô, tất cả chuyện này, hèn gì tôi thấy trên đời lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến nhiều vậy. Cô cũng bỏ ngải tôi còn khốn. Lệ Bấy giờ liền hoảng loạn giải thích, tôi không cố ý, tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, hai người làm ơn tha cho tôi. Phùng Bấy giờ liền đanh nghến nói, im mồm đi cái con khốn. Cô động vật tôi ngả. Tôi chê cô bẩn. Có kết cục như hôm nay cũng là do cô lựa chọn đó. Đông bây giờ nghiến răng rồi nói tiếp. Thá cho mày. Vậy mày có thể làm cho Hồng sống lại được không? Nếu cô ấy không chết, mày cũng sẽ không bị đẩy vào trong hoàn cảnh này. Đừng có làm hại thôi. Làm ơn mà. Đông dưa con rào lên đỉnh đâm vập xuống cơ thể của Lệ. Thì đúng lúc đó ông chung họi chạy vào rồi ngăn cản. Lời nói của mấy cậu chúng tôi đang nghe thế cả Cháu Đông à đừng làm dạy rột Mau thả rao xuống nhanh lên Ai làm sai cứ để cho pháp luật chứng trị Nhưng thái độ của ông Liêm thì lại khác Ông mất bình tĩnh khi nghe thấy những lời kỳ tưởng này Ông mấy giờ chừng mắt nghiến răng Tội của hai đứa chúng nó đáng chết Cháu Phúc à Mau về nhà vi ta Nếu có ai đó xuống tại vi chúng Thì người đó phải là chú chứ không phải là cháu Cháu còn trẻ cháu còn tương lai Ở nhà còn có ông nội và thầy u chúng đang đợi trong quanh về. Đừng vì hai cái kẻ độc ác này mà để bản thân mình trong bũng buồn của tăm tối. Phùng bấy giờ bật khóc, không, cho không cam lòng, cho phải trả thù cho hâm. Chỉ gái tôi không đồng ý để anh làm điều dại dột vị trí đó đâu. Nên chỉ để tôi đọc được nội dung lá thư và dẫn lối tôi tìm đến đây. Anh về nhà với chúng tôi đi mà. Đồng bấy giờ nói chắc nịch, mấy người có thể về đi. Còn cô ta thì không Tôi hận cô ta Hận gia đình cô ta Một gia đình độc ác Thì nuôi dẫn đứa con Cũng độc ác không kém Phương bấy giờ run dày Không lẽ Anh chính là người khi nãy Ở nhà bác vạn Tiếng khóc của Lê im bật Cô ta nghiêm sắc mặt Nhìn đông dừa hỏi Anh tới nhà tôi để làm gì Đông bấy giờ cười lớn Còn làm gì nữa Giết người phóng hòa Giải tiết mày nữa Xuống dưới đó đoàn tụ với gia đình Thằng khốn Anh ham thải thầy, thầy u tịt thật sao? Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra tôi muốn về nhà với thầy u tôi. Tôi giảo sáng loáng kề vào máng của đệ, trong sắc mặt đông nghiến như là một gã đồ tể, anh ta nghiến răng rồi rít lớn. Chính tao ra tay đấy. Thằng bố con mẹ mày ác độc nên sinh ra được con gái rắn độc như mày. Tao cố ý hẹn mày tới đây sớm muộn gì cũng là muốn dụ mày ra khỏi nhà. Còn hẹn thằng Phúc tới muộn để tao có cơ hội gây án xong mới dẫn đệ gặp nó. Chúng ta ba mặt một lời nói ra tất cả, sau đó từ nhau thế nào thì tùy. Thục nhìn hắn, để cái cách hắn xuống tay sắt lạnh người của hắn, lại dùng lúc hắn đang cười đang ý, Phương Bấy giờ vội vàng lao đến kéo Phúc chạy ra ngoài. Cẩn Đông chung họ thế vậy thì giằng luôn con dao trên tay của Phúc mà ném xuống ao. Anh có mà dạy dỗ. Anh về ăn ở đây tiếng hai chồng và gia đình tôi măng hỏa, mang tiếng với người đời hay sao? Tôi không nghĩ được nhiều như cô nghĩ. không chẩn được thù cho người mình yêu mới là thằng hèn. Sống vậy thì còn ý nghĩa gì chứ?" Sống lời của anh vừa dứt tính lễ giến đến trong đầu đấng cùng cực, đông nắm chặt con dao sáng loáng đâm liên tục vào mặt của lễ. Liên tục gào khóc trong tuyệt vọng, máu phun ra thành tia văng tung tóe nhúng đỏ cả khuôn mặt và bộ quần áo trang ngực trên người của đông. Hắn cười man dại như là một kẻ tâm thần trong sự phẫn kích tột cùng. con mình bị đâm đến nát bướu, thịt thà lẫn trong máu, hai mắt thì lòi cả ra ngoài. Tiếng gào thét nhỏ dần nhỏ dần, rồi từ từ biến thành tiếng rỉ đau đớn, và cuối cùng là im bặt. Cô ta chết tức tưởi trên một cái chết đau đớn trong nỗi tuyệt vọng, song thực sự xứng đáng với những nỗi lầm do bản thân cô ta gây nên. Bàn tay của Đông khựng lại, nhìn kiệt tác của mình hắn cười man rải. Hắn không tự vẫn, chỉ ngồi xuống tựa lưng vào vách, miệng nở một nụ cười ng ngịch như một đứa trẻ. miệng lẩm nhẩm. Ta phải siết mày, ta phải siết mày, mày hại cô ấy ta phải siết mày. Tiếng cười lẫn trong tiếng gió nghe thật man dở, nhìn cảnh tượng hãi hùng này, phường cứ ấm mảnh mãi. Đông bị bắt xong một giờ gây án, lão nhà lão vẫn chết sạch, lời thú tội của Đông anh nghe cũng cảm thấy sợ và cho rằng hắn là một kẻ máu lạnh. Hôm sau ngồi trước bàn thờ của Hồng một lúc lâu, Phúc không nói câu gì. tấm chàng của gã thân thờ nhìn cô qua tấm mình cho đớn nhớ. Cô Tố bấy giờ bước đến rồi khuyên nhủ. "Bến cô xem giữ đã quá, từ bây giờ vì mình vì người thân mà sống tiếp đi cháu." Phúc bấy giờ ngoảnh lại dịu mỉm cười. "Cháu cảm ơn ông nội. Nếu không có mọi người ngăn cản và khuyên nhủ kịp thời, có lẽ giờ này cháu đã ngồi sau song sắt." Cô Tố bấy giờ ôn tồn bảo, "Gia đình ta còn lỗi với cháu." Ban đầu nghĩ oan cho cháu Không Ngay chính bản thân cháu cũng tự trách mình Chỉ là tới bây giờ cháu mới biết được sự thật Cô ấy đã ôm theo nỗi đau tới tận 3 năm Phương đứng ở ngoài ngắn đinh để nhìn trời mưa Cô nợ phúc một lời xin lỗi chân thành Cô mỉm cười ánh mắt nhìn ra ngoài cầm Ngoài đó có mấy con đống đống lập lè phát sáng Tựa như hình bóng của chị gái cô trở về cô nói một mình cứ như đang nói chuyện với chỉ gái mình đang đứng ở trước mặt. "Chị à, chị ở giây đó yên lòng nhé. Ông bà vật thể u cư để em chăm sóc, mẹ em sẽ xin lỗi anh ta, em hứa sẽ làm vậy." Bỗng nhiên đằng sau Vân Liên giọng nói khím cho cô giật nảy cả mình. "Thế còn tôi ai chăm sóc đi cô? Tôi cũng cần một người chữa lành vết thương này chứ." Phương Hoành lại tiếp phúc đứng lù lù sau tự bao giờ. Cô đỏ mặt rồi ấp úng. anh anh đang nghe tôi nói hít à. Phương bấy giờ vỗ nhẹ lên chán của cô. Thôi khỏi cần xin lỗi, vô gì tôi đâu thèm chấp con nít chứ. Anh nói ai là con nít thi hả? Tôi lớn rồi mà. Ờ thì Trừng Thành, tôi phải khen cô và nghĩ cô Trừng Thành chứ. Kẻo ngày mai không ai đưa tôi đi sang nhà bà cô rảnh ngái. Phương bấy giờ liền bĩu môi. Anh nghĩ vậy đúng đấy. Nếu mà không phải vì chuyện hồng thì tôi mặc kệ anh rồi. Thoát ra dây quẩn trộm vì phẩm, anh ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào hư vô, và tự nghĩ chắc bây giờ Hồng đang đứng ở đâu đó nhìn về phía cậu mình. Bất giác khóe môi của anh hiện lên một nét cười, trong nụ cười lần này trông thật là hạnh phúc. Từ giờ trở đi anh không còn vây trống trong giây dứt và nỗi dằn vặt của bản thân mình nữa. Phùng bấy giờ nhấc khung ảnh lên, chạm tay vào đôi má của cô mỉm cười. Em an nghỉ nhé, người yêu bé nhỏ của anh.